Anh gấp chăn màn bỏ vào phòng ngủ dùm tôi Với lại tối nay nếu anh đi lanh quanh đâu được thì tốt Tôi có cô bạn lại chơi, ngại không có muốn gặp ai Hoàng Tiến cười buồn Được được không sao, chừng nào cô bạn cậu đến sắp đến thì cứ bảo tôi Tôi sẽ đi, có gì đâu tôi sẽ chui đại vào giáp hát hoặc là công viên là xong chứ gì Cổn dặn thêm Trước khi về anh phone cho tôi một tiếng chắc ăn Có thể cô ấy sẽ ngồi chơi khuya đấy Giọng nói của cổn hôm nay xa lạ lắm, dù rằng Hoàng Tiến đã cố tỏ ra thân tình và chiều chuộng, ông nhấp, cà phê, đắn đo một lúc rồi nhịn không được, đành run run hỏi thẳng. Cậu có điều gì buồn tôi phải không? Chỗ anh em cậu cứ cho tôi biết. Cổn như người gãi đúng chỗ ngứa vội quay đầu lại đáp. Anh hỏi thì tôi mới nói, hôm trước anh bảo tôi là hai căn nhà của anh ở Phú Nhuận với Trần Hưng Đạo. Hôm qua anh lại bảo tôi là ở quận 3 và bồng binh Sài Gòn Thành ra tôi chả hiểu là anh có 2 căn hay là 4 căn Hoàng Tiến tái mặt ú phân trần thì, thì thì một căn là Phú Nhuận ngày trước Nhưng mà bây giờ cái vùng ấy nó, nó sát nhập vào quận 3 Còn căn kia thì ở đường Trần Hưng Đạo Thì cũng là gần chợ Sài Gòn Tôi chỉ có 2 căn chứ làm gì mà có đến 4 căn Hoàng Tiến càng nói dối càng lộ Dù chưa về Sài Gòn lần nào Cổn cũng biết chắc Phú Nhuận không bao giờ sát nhập vào quận 3 Còn đường Trần Hứng Đạo mà bảo rằng gần bùng binh trợ sệt Gòn thì quả thật là gợi ép quá Nhớ lời bà Nhàn Cổn nói Một là nhà của anh bị nhà nước tịch thu lúc anh vượt biên Hoặc là khi anh đi giao lại cho thân nhân trong coi Thì đó mới có thể gọi là nhà của anh Mà mới hy vọng đòi lại được Đằng này nhà đứng tên vợ anh Trước khi xuất cảnh Chị đã bán đứt cho người khác rồi, có giấy sang tên, lấy tiền đầy đủ rồi. Anh làm gì còn cắt nào nữa? Hoàng Tiến ngượng tái người nhưng vẫn cố chống chế. Cậu không hiểu đâu, chuyện dài dòng lắm để hôm nào tôi kể cho cậu nghe. Sẵn đang có đà, cổn gây gắt phun ra nỗi ấm ức mà gã chất chứa trong lòng suốt đêm qua. Giá tôi nghe lời anh ấy bán xe lấy tiền đưa anh về Việt Nam, thì lúc trở lại Mỹ tôi đi bộ à? Anh xúi tôi cái đó tầm bậy quá ha. Hoàng Tiến nở nụ cười méo sạch Nói dối quanh Đời nào tôi để cậu thiệt thôi Thằng em tôi bên ấy còn giữ của tôi tới năm chục ngàn Để chờ dịp đầu tư tôi sẽ trả cậu chứ Cổn lại càng bực Nếu anh còn đến năm chục ngàn ở bên đấy Sao không bảo nó gửi cho anh chỉ còn 2.000 thôi Để anh mua với máy bay mà anh phải chờ tôi Anh phải xuống tôi bán xe Tôi đối xử với anh như anh em ruột thịt Mà anh nỡ gạt cả tôi à Vừa thôi chứ Anh để bà nhàn bãi mắng vào mặt tôi Chỉ vì tôi bênh anh tớ bảo là anh còn nhà ở Việt Nam. Hoàng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net